xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh độc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 40 của bộ truyện kiếm hiệp giải kỳ có tự đề anh hùng đánh nam của tác giả điện tử cử sĩ Trần Đại Sĩ. kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy với chút thời gian của mình bấm like video và đăng ký kênh YouTube bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là không giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đoạn này thuận lợi cuộc chiến của đạo binh Ngô Hán mà vùng Vĩnh Hoa làm quân sư. Sau khi rời khỏi bản doanh của Kim Sơn, Ngô Hán cùng các anh hùng lĩnh Nam lên đường trở về Hán Trung. Mấy năm qua, y lĩnh chức xa kỳ đại tướng quân, thông lĩnh bình mã Hán Trung, Tây Lược. Trường An cùng với đại tư mạng đặng Vũ đánh thục. Y gặp phải tướng cầm quân thục, đặt thái tử công tôn tư, văn võ toàn tài. Cạnh tư còn có nhiều cao thủ phái thiên sơn. tướng sĩ hết lòng cố thủ trong thành Dương Bình, hiểm trở vô cùng. Y đã thất bại mấy lần. Lần hội quân với Nghiêm Sơn, dưới con mắt nhận xét của Y, Thục tất bị chiếm trong vòng một hai tháng là cùng. Quân sư Phường Dung, Trừng Nhị, Vĩnh Hoa hứa giúp Y vào thành đầu trước. Thì cái mộng đàm chúa Ích Châu Trở thành sự thật Y từng ở dưới trướng Nghiêm Sơn mấy năm y biết Nghiêm Sơn có tài vương bá Khéo thu phục lòng người Chẳng vậy mà đám anh hùng lĩnh Nam Cả nghĩa Nghiêm Sơn theo giúp hết lòng. Phùng Vĩnh Hoa y chưa biết tài nàng cho lắm Còn các đại phu cao cảnh minh y biết đó là những cao thủ bậc nhất tiền hạ Vĩnh Hoa mang theo đội thần báo thần hộ Mỗi đội 300 con Chuyên chở trên hơn 600 cỗ xe Nếu hải bên đang giao tranh mà suốt đội thần báo thần hổ vào tấn công quân địch phần thắng dễ dàng như không. Y là người đọc sách đã được đọc tài liệu nói về nỏ thần âu lạc đặt trên xe bắn một lúc hàng ngàn mũi tên thẩm ra gấp đôi tiền thưởng. Dọc đường đi y còn nhận thấy đáp anh hùng lĩnh nam tính tình giản dị họ đối xử với nhau như anh em trong nhà. Y cũng xin các đại phu cho phép gọi ông là thái sư thúc như phụng Vĩnh hoa. Phải mất đến hơn 10 ngày mới về tới hán trung lập tức y cho mời hết các quan văn võ giới thiệu anh hùng lĩnh nam cùng bầu sự. Từ ngoài vào bản doanh phải qua nhiều trại quân. Giáp sĩ đi đứng uy nghiêm hùng tráng. binh sĩ kỷ luật. Trần Gia Tam Nương là đệ tử của thiền thủ viên hầu lại Thế Cường. Từng thao luyện tráng đinh. Hùng cứ một vùng chống tổ định. Bà quần hàng thấy quần phòng quần khí Ngô Hán nói nhỏ vào thai của Phùng Vĩnh Hoa. Trần Sư tỷ dự tính giúp Ngô Hán chiếm Ích Châu. Để sau này không còn sợ y cầm quân đánh nhau với lĩnh nam ta cũng phải xem quân khí thế thế này y chỉ thua công nghiệp đại ca mà thôi hồng nương cất tiếng khen ngô đại tướng quân tôi thấy các đạo quân lĩnh nam kinh châu hán trung so sánh chung lại quân khí đạo lĩnh nam hơn hết so về quân phong thì đạo hán trung là đệ nhất hèn gì trên đường từ lĩnh nam sang đây lĩnh nam vương không tiếc lời ca ngợi tướng quân cô hán là một loại anh hùng y nói đa tạ cô nương khen ngợi trước tôi chỉ là một tên nhà quê cặp gương theo hầu lĩnh nam vương đừng vương ra chỉ dạy cho rất nhiều ngô Hán, truyền đánh trống hội tụ các tướng sĩ nghe lệnh các tướng sĩ thể tụ đồng đủ ngô Hán chỉ từng người bột giới thiệu đây là vụ ai đại tướng quân lưu thương cao cảnh minh buột miệng tại hạ ở lĩnh nam đã từng nghe danh mới đây được lĩnh nam vương nhắc nhở lưu tướng quân tiễn lực tiễn thuật đệ nhất trùng nguyệt. lưu thương nghe trong đạo lĩnh nam có thần nọ âu lạc đều là đệ tử cháu của cao cảnh minh cao cảnh minh là đệ nhất cao thủ tiễn thuật đời nay do đó tuy đắc chí nhưng y kiềm nhượng mà nói Không dám, tiểu đương hy vọng đừng trường yên đại hiệp chỉ dạy thêm ngô hán nói tiếp đây là trình tay đại tướng quân phùng dị phùng vĩnh hoa kêu lên linh đàm vương thượng nhắc nhở đến võ Lâm trung nguyên mà không được gặp sầm phùng mã thì coi như là chưa biết gì về võ công không biết các vị sầm bành mã vũ có ở đây không phùng dị đáp Hai vị đó ở đảo Kinh Châu. Phùng Vĩnh Hoa nhìn các tướng hắn nàng đọc được trong con mắt của họ những vẻ nghi ngờ về khả năng của nàng. Nàng lờ đi, tự nhủ Những người này, một đời học binh thư, ngồi trên mình ngựa. Mạng sống của họ nay còn mai mất. Họ thấy mình còn trẻ, nghi ngờ đã phải. Chưa chắc mình đã bằng họ. Sư phụ mình thường bảo, ngoài bầu trời này có bầu trời khác cao hơn. Trung quyền đất rộng người nhiều là nơi phát tích văn minh lâu đời. Chính những sách mình đọc đều là của người hắn mình chẳng nên coi thường thiên hạ. Tham quan Vương hữu bằng trình bày. Nguyệt Soái đi mấy ngày, chúng tôi tiếp được lệnh chỉ của lĩnh Nam Vương Tả tướng quân, bắt các thái thú, Dũng thượng, đồng xuyên, Trường An, đem tình bình bổ sung. Chúng ta hiện có đủ tinh bình, còn thêm mấy vạn mới đến đóng ở Nam Trình, chờ lệnh của Nguyệt Soái. Lương Thảo già nạp đủ, vừa đôi quân trong ba năm, lửa ngựa khí giới hùng tráng, cho nên tinh thần các tướng sĩ rất hứng khởi trần nguyên sái về là tiến quân ngay ngô hán gần đầu nói lĩnh nam vương già dùng ba quân sư đều là nữ mỗi đảo một người các nữ quân sư có võ công cao cường ba nữ quân sư đã thiết kế bổ sung binh sĩ bằng cách chọn lấy những người khỏe mạnh kinh nghiệm chiến đấu gửi cho mặt trận chứ không lấy tân binh các địa phương phải tuyển tân binh bổ sung chỗ thiếu hụt các tướng sĩ nhìn vĩnh hoa với con mắt thán phục đổi chút vĩnh hoa hỏi muốn thắng giặc phải biết mình trước Xin tham quân cho tôi biết chi tiết về quần số đôn trú hai bên thế nào. Vương Hữu Bằng đem ra tấm bản đồ lớn chỉ lên Quân Hán có 25 vạn bộ, 5 vạn kỵ, 3 vạn thủy binh. Đây là lực lượng cơ động đánh giặc. Bên giặc có 15 vạn bộ, 5 vạn kỵ, 5 vạn thủy. Tất cả đều cơ động. Về ý đồ của giặc thì chỉ muốn giữ lợi ích châu. Biệt lập như một nước đợi thời cơ kéo ra đánh trùng nguyệt. Như trước đây, Đức cao Tổ, Nhà Hán đã dùng Để đánh sở ba vườn hạng võ Nhờ vậy mà chúng ta chiếm được ưu thế Trong các thành võ đô Hồng Nguyên, Tùng Khê, Bình Võ Nam Bình, Bà Trung, Thồng Giang Mỗi thành có hơn hai vạn Vừa kỵ vừa bộ vừa thủy Tổng cộng 20 vạn nữa Lực lượng cơ động đóng ở Dương Bình Quan Và Kiếm Các Tính chung thì lực lượng cơ động của ta Là 33 vạn, rất tình duệ Đa số thuộc đất thục Một số lại thuộc các bộ lạc Ở phía tây đưa về vinh hòa lại hỏi tiếp còn các tướng của giặc như thế nào tổng chỉ huy toàn miền bắc ích châu là con trưởng công tôn thuật tức là thái tử công tôn tư năm nay 30 tuổi y học kiêm bách gia chủ tử lục thao tam lược tính tình lễ ôn hòa biết trọng hiện tại thường sĩ tốt đối với dân chúng coi như con đẻ y được công tôn thuật tin yêu định những ngôi vua cho về võ công y đứng vào bậc nhất nhì ích châu chỉ thua có sư phụ sư thúc mà thôi vinh hòa nhìn ngô hán nói khi đi đường đàm thuận với lệnh của tướng quân, tôi thấy ngô tướng quân được thao lược cộm tài, mà bị thua trận nhiều như vậy, đã đoán rằng có nhiều ưu thế đặc biệt, xin tham quân tiếp cho. Quân sư bền Giặc là tào mạnh, tước là trung lang tướng, thầy dạy văn cho công tôn tư. Thục còn có tám tướng nữa, hầu hết văn võ kiềm toàn, đứng đầu là lũng tây vương triệu quân, sư phụ công tôn tư. Sau đó là phiêu kỳ đại tướng quân nhiệm mãng, tước phòng vũ Dương học, dưới quyền công tôn tư. Còn có bảy người sư huỳnh sư đệ của Y đều võ công kinh thế. Phụ Vĩnh Hoa hỏi kỹ về địa thế rồi nói. Trước đây chúng ta đã đánh những trận nào? Ngô Hán chỉ lên bản đồ. Lần đầu tiên chúng tôi tiến đánh Nam Bình, Võ Đô và Dương Bình Quan. Hạn được Nam Bình thì giặc tiến công chiếm mất tử Dương. Chúng cũng lấy lại Nam Bình. Trận này coi như hòa Lần thứ nhì chúng tôi dẫn quân đánh Dương Bình Quan. Thắng giặc được ba trận. Đến trận thứ tư bị bại vì Thiên Sơn Thất Hùng bất ngờ xuất hiện các tướng hán không ai địch lại chúng tôi bị thua trận cuối cùng chúng tôi đánh ở võ đông Rằng xuất ra ở dương bình quan đánh cắt đường tiếp tế chúng tôi lùi về hán trung trận này tôi bị bại nặng kiên võ hoàng đế thần trình ra trà xét thấy giặc quá mạnh mới ủy lĩnh nam vương tả tướng quân từ lĩnh nam về trình tiễu chính hải phán rằng đất lĩnh nam nhiều đại tôn sư võ học có thể giúp hán thành công các tướng sĩ ngồi nhìn vĩnh hoa xem nàng giải quyết ra sao vĩnh hoa thản nhiên nói tham quân vừa nêu ra 5 ưu điểm của giặc. Lĩnh đàm vườn tả tướng. Với chúng tôi đã biết những điều đó. Dự trù cách phá rồi. Lợi thế thứ nhất của giặc là đông hơn ta. Này đã bị mất. Vì ta thêm đạo kinh châu, cả thủy, bộ kỵ lên tới 30 vạn. Cộng chung ta có số quần cờ động đông gấp đôi so với giặc. Lợi thế thứ nhì là địa thế giặc cũng đã mất. Vì ta chia ra ba mặt tiến đánh. Bây giờ lợi thế thứ nhì của giặc hóa ra lợi thế của chúng ta. Lợi thế thứ ba của giặc. Là tướng sĩ đồng lòng Này ta có lĩnh nam vương tả tướng quân ở trên thống lĩnh bà đạo lợi thế thứ ba ta cũng có coi như ngang với giặc lợi thế thứ tư của giặc là được lòng dân thì lĩnh nam vương ra truyền hịch cho dân chúng biết làm cho lòng quân tướng giặc xôn xao thì thế này của giặc cũng bị tê liệt rồi lợi thế thứ năm là tướng giặc võ công cao hơn ta Này ta hơn hoặc cấp bội đợt định làm về võ công anh hùng hào kiệt lại nhiều không biết bao nhiêu mà kể theo lĩnh nam vương có gần trăm đại cao thủ, ta không sợ giặc nữa. Ngừng một lát, Vĩnh Hoa nói tiếp: Đạo quân Kinh Châu có kế hoạch sẵn, chỉ trong ba ngày phải đánh công Tôn Thiệu một trận, để y mất đi nhuệ khí về dùng bình giỏi đánh bại công Tôn Thiệu, Vũ Chu cho thục mắt uy thế võ công, sau đó chiếm xuyên khẩu. Kế hoạch phải thực hiện trong 10 ngày. Giờ này quân hắn đã vào xuyên khẩu, đang đánh giành thành bạch đế. Các tướng sĩ nhìn nhau, họ bắt đầu nhìn Vĩnh Hoa bằng con mắt khâm phục. Vinh Hòa nói tiếp, giặc tin tưởng vào dãy núi Kim Sơn cao hai ngàn trượng, tuyết phủ quanh năm, không thể phòng mặt, giang an. Tin tưởng điện thế độ khẩu, họ không có nhiều quân ở độ khẩu Đức Dương. nhưng công tuần thuật quên mất rằng, đất định Nam có toàn đồng đầy sông ngòi. Anh hùng hiệp sĩ vùng này lội nước như rái cá. Ta có kế hoạch vượt sông Nhã Giang, Định Hà, Tùng Kỵ binh đánh độ khẩu, mễ dịch Đức Dương, phổ khách Tây Dương Việt Tây. Giặc thấy miền Nam thất thủ, tận kéo quân về đầy phòng thủ ta chỉ đánh một trận là lấy được dương bình quan kiếm các các tướng sĩ nghe phùng vĩnh hoa phân tích tình hình mới tỉnh ngộ phùng vĩnh hoa nhìn xuống các tướng thấy một tướng trẻ đã đỗ mạo nàng nói phiền tướng quân mang theo 10 quần kỵ dẫn đường tôi quan sát dương bình quan một chuyến Hoành dã tướng quân vương thượng nói sĩ cô đường cẩn thận mang theo nhiều bình sĩ một chút vì sợ bền giặc đổ ra bất thần phùng vĩnh hoa mới cười tôi tuy võ công không cao nhưng thanh kiếm này không rõ Nàng rút kiếm đánh ra mười chiêu, anh kẹp lé lên, kiếm chiêu bao trùm một vùng, rồi ra kiếm vào vỏ đến cạch một tiếng. Các tướng hán giật mình, không ngờ một tiêu nữ xinh đẹp nhỏ nhã như thế, mà kiếm pháp lại hiểm ác, bảo hàm sát thủ khủng khiếp. Quê hòa Quỳnh Hòa đều nói, sư tỷ cho em đi theo với. Vĩnh Hòa gật đầu đồng ý. Đoạn người lên ngựa hướng dương bình quan, dọc đường Vĩnh Hòa quan sát địa thế rất kỹ càng. tới Trần Thành nàng nhìn lên. Trên mặt thành binh tướng đi lại tuần phòng hùng tráng, bật tỉnh lình cơ thành bờ toang một đội thiết kỳ khoảng 500 người tiến về phía Vĩnh Hoa. Khi còn cách khoảng một dặm thì chia ra làm ba, ý định bảo vệ Vĩnh Hoa, đỗ mạo, cân tiếng nói. Xin cô nương cẩn thận, giặc tới rồi, chạy ngay đi, không thì nguy hiểm lắm Vĩnh Hoa gỏ ngựa đứng nhìn, nàng bảo Quế Hoa Quỳnh Hoa. hai em thử với rằng ít chiều cho chị xem nào. Quế Hoa Quỳnh Hoa vọt ngựa đi ra. Đám kỵ binh thuộc thấy hai cô gái vì ngựa tới trước thì dừng lại. Đỗ Mạo nói, người đi đầu là hộ oai tướng quân Hầu Đơn, y là sư đệ của công tôn tư, y giỏi về quyền cước mà dở về kiếm thuật. Hầu Đơn còn ngựa hỏi, nay các người đỉnh tới đây giò thám hả, bộ hết muốn sống rồi chăng? Phùng Vĩnh Hoa phi ngựa đến sau đường Quế hòa Quỳnh Hoa, chắp tay vái. Tiền nữ Phùng Vĩnh Hoa đã định làm xin thảm kiến, hộ oai đại tướng quân cảnh dương hầu, hầu tướng quân hậu đơn đang tuần hành trên thành thấy dưới thành có khoảng hai mươi người đang chỉ chỉ trò trò nghi rằng đó là thám mã của hán quân y điểm năm trăm kỵ binh xuống bắt ý tưởng bọn thám mã sẽ phải bỏ chạy không ngờ khi đến gần thì thấy đỗ mạng với mười kỵ binh đứng sau còn phía trước có bà cô gái khoảng mười chín hai mươi ổn nhã xinh đẹp chưa từng thấy nhất là vĩnh hoa lại chào hỏi lễ phép y cũng chắp tay đáp đấy tiểu tướng mắt kém không biết các vị cô đường tới đây làm gì Vinh Hòa giả bộ Ngây thơ. Chúng tôi từ lĩnh Nam tới, nghe Dương Bỉnh Quan đang có chiến tranh, muốn ra đây xem cho biết, không biết tướng quân có thể cho tôi vào thành chơi hoặc dạo quanh thành không? Hậu đơn đáp, nếu bà vị cô nương thích thăm thành thì được, nhưng thuộc và Hán đang có chiến tranh, mà cô nương lại đi với quần Hán, e là không được rồi. Thôi ta bắt mấy quần Hán kia, rồi đưa cô nương vào thành vậy. Vinh Hòa lắc đầu, tôi muốn để tướng quân bắt mấy tên Hán này, nhưng có người không đồng ý. Đó là hai cô sương bội của tôi. Chúng bảo võ công tương quân không đáng cho chúng nể phục. Vậy xin tương quân dạy cho chúng phải chiêu được chăng? Hậu đơn là đệ tử Phái Thiên Sơn, văn võ toàn tài, tính tình phong nhã. Ý thấy bà cô gái dù nhã xinh đẹp muốn đấu võ với mình, tình cần người trong một lúc rồi chắp tài nói. Không biết vị cô đường này dạy bảo chúng tôi như thế nào đây? Cây hòa từ bình ngựa vọt lên cao, còn lơ lửng trên không, nàng đã phóng một trường chụp xuống đầu hậu đơn. Hậu đơn là một cao thủ của đất thủ, kinh nghiệm chiến đấu, thấy thế trưởng kỳ lạc, hùng mạnh đánh vào đỉnh đầu, bụi xuống tấn lùi lại mà tránh. Không ngờ Quế hoa còn ở trên không, đá gió một cái, người nàng vọt theo, trường lực đánh xéo vào sườn. Y trầm người đẩy xéo tay đi đỡ, bùng một tiếng, Quế hoa vọt lên cao, lộn đi hai vòng trông rất đẹp mắt, tay của nàng biến thành trào chụp xuống đầu của hậu đơn. Hậu đơn vừa đấu trưởng với Quế hoa, y thấy trường lực đối phương rất tình diệu kỳ ảo như có như không công lực dương cương canh tay tề dại y chưa kịp định thần thì trào đã chụp tới y vùng tay gạt đánh trào một quyền quê hòa đổi trào thanh chỉ đâm vào ngực của y đánh bốp một tiếng y đào điếng lùi người lại mặt tái mét quê hòa là cháu của các đại phu trần đại sinh đang ở với ông từ thuở nhỏ được luyện tập rất tình vi võ công của nàng ngang với hoàng Tiểu hoa hơn lê trần vĩnh hoa một bậc vì vậy hầu đơn mới bị thất bại trong vài chiều như thế quế hoa tiến lên ra trưởng nữa trưởng phong ào ào chụp tới vì đó là chiêu ác ngưu nản độ trong phục ngưu thần trưởng hậu đơn hít một hơi vẫn đủ mười thành công được đỡ ngợi y lảo đảo mà lùi lại từ nhỏ quế hoa chỉ biết luyện tập đấu với em là quỳnh hoa chứ chưa xuất chiêu bao giờ đây là lần đầu tiên đấu với người ngoài nàng như con ghé tư, thấy đối thủ là húc không cần biết đối thủ đợi hại hay không đợi hại nàng vận tay thành chỉ đưa chân khí ra thủ tạm giường kinh rồi truyền tới huyệt thường dương ở ngón trỏ. Đó là một chiều trong lĩnh nam chỉ, mà các đại phu với đào kỳ mới chế ra, chỉ phòng phát ra vèo vèo. Phùng Vĩnh Hòa thấy hầu đơn là người có khí phách, không muốn giết y, vội hô. Dừng tay! Nhưng đã trễ, chỉ phát ra rồi, không thu lại được nữa. Quê hòa vội đổi chiều vé một tiếng, chỉ trúng chân trước ngựa của hầu đơn. Trần ngựa bị tiện đứt, còn ngựa đào quá hít lên một tiếng thề thảm, ngã lộn xuống đất. Quê hòa vọt gợi lên cao đáp xuống lưng gỡ của mình phùng vĩnh hoa nói với hậu đơn hầu tướng quân như vậy đủ rồi tướng quân về đi phiền tướng quân nói với thái thú cổng tồn từ rằng bằng hai hôm nữa tiểu nữ muốn được bái kiến ngại dưới thành thừa có chút việc nàng với mọi người lên ngựa trở về hậu đơn ngẩn người nhìn theo vì ý thế nàng xinh đẹp ôn nhu văn nhá nói năng khách khí lịch sự dù trước trận tiền gươm đào choàng choàng mà nàng thản nhiên như là đi ngắm cảnh. Không biết Vĩnh Hòa là ai, y đoán chừng y tràn nàng phải là quận chúa hay phu nhân một nhân vật lớn ở lĩnh Nam mới có hài tiêu nữ trẻ đẹp, võ công cao đi hậu cận như vậy. Vĩnh Hòa trở về doanh trại, đôi mạo đem chuyện kể cho các tướng nghe. Bây giờ mọi người mới tin rằng võ công lĩnh Nam vô địch thiên hạ. Hôm sau, Phùng Vĩnh Hòa nói với Ngô Hán. Hôm qua, tôi cùng hậu quân hiệu úy, đỗ tương quân, thám thính thành Dương Bình Quan. Tôi dùng lời lẽ nhủ đã nói chuyện, còn quế hoa đấu trưởng. Họ thua. Hiện bên giặc đang thắc mắc với chúng tôi. Có gì vậy công tôn tư mới nghỉ hoặc. Đang nghỉ hoặc thì thế nào cũng tìm hiểu. Tôi đã đưa tới lời mời. Mời y ra nói chuyện. Hai ngày nữa xuất thành Trong khi y với tôi đối trận. Ta đánh úp võ đồ trước. Tôi đã kế hoạch đánh võ đô. Ta chiếm võ đô. Thì Sơn Phải không sợ uy hiếp. Bây giờ ta mới đánh giường bình quan. Ngô Hán là một người đọc sách làm quan võ. Y có tài nhận xét người. thoáng qua y đã nhận thấy trần tài của Vĩnh Hoa có việc thám tính ngô bừng ấn kiếm trào cho vĩnh hoa các tướng tuy không kẻ quê hòa đánh hầu đơn nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm lục tục vào trướng nghe lệnh phùng vĩnh Hoa nói hiện ở võ đồ già có bà vạn bộ một vạn kỵ và một vạn thủy à cộng chung là 5 vạn ta đánh võ đồ trước tướng trấn thủ võ đồ là phiêu kỵ đại tướng quân nhiệm mãng y là sư thúc của công tôn tư phụ trấn với y còn có hai đệ tử điền nhung nhiệm đăng từ trước đến nay đánh võ đồ là trinh thân để tướng quân phùng dị hoành giãn đại tướng quân vương thượng vậy bây giờ mỗi vị mang một vạn quân tới bài trận quê hòa giúp phùng tướng quân quỳnh hoa giúp vương tướng quân khi giặc mang quân bộ ra đánh hai tướng giao tranh lấy lệ rồi chia thành hai ngã tả hữu lùi đi mấy dặm trước khi thấy quân hậu của giặc rối loạn thì quế hoa quỳnh hoa mới xuất trận phải đánh bại điền nhung và diệp đăng khi giặc bỏ chạy phải đuổi theo gấp không cho chúng vào thành chúng sẽ chạy về lâm giang đồn lâm giang ở trên một ngọn đồi Chỉ có hơn ngàn quân trấn đóng, từng chúng không dám xuất dồn cứu viện. Lập tức ăn cứ tại đây, không cho chúng về võ đâu, trái lệnh thì sẽ xử trả. Quê Hòa chưa thuộc cách dụng binh mà hỏi. Đánh bại hai tướng giặc thì không có, ngạc việc quân thuộc tình nhuệ nếu chúng từ chiến rút về thành. Trường hợp này, lỗi của hai tướng Phùng, Vương hay lỗi của bọn em? Vĩnh Hòa mới dạng, giặc bị thua nhuệ khi đã mất, chỉ dùng hai em, không phải hai đại tướng quân Phùng, Vương thiếu tài mà mục đích gây hoại nghi cho giặc giặc thấy hai em là hai cô gái nhỏ tuổi không biết dùng binh chúng sẽ khinh thường rồi bị hai tướng phùng vương đánh bại vĩnh hòa nói tiếp sự bá cao cảnh mình dẫn theo trung đàng tướng lai Háp, tiền quân hiệu ý chủ á dũng phục ở vọng tử quan khi thấy giặc đuổi theo phùng vương thì tiến lên đánh vào hậu quân giặc sau khi giặc bỏ chạy về lâm giang phải kéo tới chiếm lưỡng hà khẩu nàng đứng lên chắp tay hướng cất đại phu thái sử thúc Xin Thái sư thúc cùng cháu đi lấy võ đô, chúng ta chỉ cần mấy ngàn quân là đủ vào thành." Nàng nói với Ngô Hán, "Từ Dương Bình Quan tới Võ Đô không có đường bộ, phải theo sông ra được xuôi đến Quảng Nguyên, rồi ngược sông Bạch Long, dù đi cách nào cũng mất hai ngày. Chúng ta đánh Võ Đô bất thình lình, khi Võ Đô thất thủ, ít ra hai ngày công tôn tư mới biết. Vì vậy cũng phải đề phòng, tôi chỉ có thể cầm chân công tôn tư tại đây một buổi mà thôi." Ngô Hán hỏi Vĩnh Hoa, làm cách nào chiếm được võ đô với vài ngàn người. nàng cái tay nói nhỏ mấy câu, Ngô Hán gật đầu khen, đúng là tuyệt chiêu. Hai hôm sau, Ngô Hán truyền lệnh kéo quân tới Dương Vĩnh Quan, dàn ra trước ải truyền loa gọi Công Tôn Tư ra đánh nhau. trong thành phát pháo, bốn cửa mở toang, quần tướng xe ngựa nghiêm chỉnh xuất thành, dàn ra đối diện với quân Hán. Vĩnh Hòa thấy lối bài trận thầm khen quân Thục được huấn luyện thật tinh nguyện. Công Tôn Tư cầm roi ngựa chỉ Ngô Hán, tên hổ nhỏ kia. Người trói gà còn không chặt, đánh nhau với ta trên 10 trận. quân sĩ chết năm sáu vạn rồi, người chưa biết sợ ư. Ta nghe Lưu tú vừa cho triệu em kết nghĩa là nghiêm sơn trấn thủ lĩnh Nam về đánh với chúng ta. Vậy nghiêm sơn đâu, bảo y ra đây nói chuyện với ta. Cửa trận hắn mở ra, ba hồi trống trận đánh vang lực. Phùng Vĩnh Hoa dục ngựa thùng thẳng bước ra trận, năng hướng về công tôn tử nói. Người con gái lĩnh Nam là Phùng Vĩnh Hoa, xin bái kiến công tôn thái tử. Tiểu nữ ở lĩnh Nam nghe tiếng thái tử phẩm chất tuấn nhã, vằn võ toàn tài, nhã lượng cao trí, khiến quần hùng trung nguyên dù vằn dù võ đều khâm phục. Cho đến cách đây hai hôm, tiểu nữ nhắn với hầu tướng quân, xin được bay kiến thái tử. Quả nhiên hôm nay, ngài giá lâm, thực là vinh hạnh vinh hạnh. Nàng chắp tay vái liền bốn vái. Tông tôn tư nghe nói, đạo quân lĩnh Nam có nhiều phụ nữ xinh đẹp, võ công cao cường. Hôm trước, sự đề của y là hầu đơn bị bại với tay một thiếu nữ trẻ tuổi y không tin, hôm nay thấy Vĩnh Hòa ẻo lạ, không mặc giáp sắt như mọi người, mà mặc quần áo lụa trắng bọc khăn tròn cổ đỏ rậm dây lương hồng bay vất vơ trước gió như một vị tiên Nga, lại nói năng lễ phép. Trong lịch sử chiến tranh trùng quyền, khi hai bên đối diện, thường thường là người ta đem những người tục tàn dơ bẩn nhục mạ nhau. Mỗi đạo binh đều có toán mạ binh tức là lính chửi nhau. Chúng dùng loa chửi bình địch đủ mọi lời dơ bẩn nhất, chứ chưa từng có ai, là hai tướng đối trận lại khen nhau bao giờ công tôn tư là thái tử tương lai lên kế vị cha làm vua y thống lãnh bình quyền trong tay thiếu gì cười tâng bốc định nọt nhưng này đứng trước trận một thiếu nữ xinh đẹp phiêu hốt đưa lời ca tụng rất đúng chứ không ca tụng quá mức như phẩm chất tuấn nhã thời bây giờ chỉ có nam giới nói với nhau chứ có bao giờ nữ giới lại dám ca tụng nam giới như vậy đâu lần thứ nhất công tôn tư được một thiếu nữ xinh đẹp ca tụng lại nữa thiếu nữ đó là quân sư là kẻ thủ Nàng còn khen y nhã lượng cao trí, văn võ song toàn, lang gươi những điều có thực. Y sinh cảm tình với nàng, vội vàng đáp lễ. Không dám, chẳng hay cô đương quý tính phường danh là gì. Cô đương đẹp thế kia, mà ra trước trận tiền, gươm giáo vốn vô tình, lỡ phạm vào cô đương, chẳng ân hận lắm ư. Vĩnh Hòa đáp, Phạm là vua thì phải biết lòng trời, làm tướng phải biết ta biết người, vua thì lo giữ nước, quan thì lo giữ chức, nhà giàu thì lo giữ của này thái tử tại kiêm văn phó mưu lực hơn đời nắm trọn binh mã trong tay quyền nghiêng thiên hạ thái tử mang quân đánh ở ngoài thắng thì địa vị cũng chẳng hơn còn bị kèn ghét mập bại thì ngôi thái tử e khó giữ được thái tử là người đọc sách mà không nhớ tích thái tử lịch xanh bị cha là tấn linh công giết chết ư hiện giờ ở trong các em đang ngấm ngầm vận động tranh ngôi thái tử các bà phi tần của vua cha chỉ biết vàng bạc thường yêu những người cúi đầu tuần phục còn thái tử mẹ đã qua đời, lò trình chiến mà không được lòng các phi tần, vì vậy đại họa không biết lúc nào sẽ tới. tôi vì thái tử mà ra đây nói vài lời phải trái, nghe hay không là quyền của thái tử. công tôn tư quả đang lò những điều vĩnh hòa nói, mẹ của y đã qua đời từ lâu, công tôn thuận đặt một phi tần khác lên làm hoàng hậu, cực kỳ sủng ái nàng ta. thuận còn nuôi ba con trai của vương nguyên làm con, tước phong là tới Bình nam vương, trấn thủ nam ích châu. Ngoài ra, y lại không được lòng hai người chú là công tôn thiệu công tôn khôi, đang trấn thủ Đông và Đông Nam. Bây giờ trước trận, Phùng Vĩnh Hoa nói tuẹt mối lo ngại của y ra. Y biết là đúng, song vẫn thản nhiên. Phùng côn nương giải quả đúng là như hoàn cảnh của ta. Nhưng đạo đảm tôi phải trung với chúa, đạo làm con phải hiếu với cha mẹ. Thái tử lịch dành tuy giết oan, nhưng dành còn với tiền tổ, tới tiền cổ vẫn không phai. Ta được vua cha ủy thác trấn nhập biên thủy, phải cố giữ cho nước yên, Dân được sung sướng thì đã tọa nguyện. Còn làm vua hay làm tôi, ta không cần nghĩ tới. Cảm ơn cô đường đã giải rỗ. Xin cô đường đùi về, để ta cùng cô Hán đấu với nhau một trận long trời lở đất. Y lại nói với Ngô Hán. Ngô Hán, chúng ta đánh nhau, mãi chết quần sĩ nhiều quá. Vậy người có dám đấu với ta chăng? Dù là đấu văn, đấu võ, mùn gì ta cũng nhận. Phùng Vĩnh Hòa nói. Không biết thái tử có thể. Uhm, tiếp tôi được chăng? À, tôi xin đấu văn với thái tử. Xin thái tử ra đầu đề trước đi. Công tôn tư nói, nếu là côn đương tôi xin nhường cô đương ra đầu đề. Chúng ta đấu ba cuộc, ai thắng hai thì con chịu được. Không biết côn đường nghĩ sao? Cô đường thắng, tôi nguyện lui binh, dẫn đường mời cô đương du lịch thắng cảnh Dương Bình Quan, hay cả đất Ích Châu như côn đường đã nói với sư đệ tôi hôm qua. Còn nếu tôi thắng, xin cô đường bảo Ngô Hán lui quân về, để tướng dĩ được nghỉ một tháng. Không biết côn đường có chấp thuận không? Phùng Vĩnh Hoàng nghiêng mình đáp lễ. Tôi xin tuần thái tử, môn thi đầu tiên của tôi đã âm nhạc. Tôi tấu một vài khúc, xin thái tử đánh nhịp cho. Vĩnh Hòa, là đệ tử phái sải sơn, nàng rất giỏi âm nhạc. Nàng vẫy tay về sau, một nữ binh theo hầu dâng lên một cây đàn bầu. Nàng để cây đàn trên mình ngựa, dạo khúc dường xuân bạch tuyết. Nàng dùng nội lực chuyển vào cây đàn, âm thanh đi rất xa. Tương si hai bên trước nay đã cùng nhau đánh hàng trăm trận, sống chết có thừa. nay bông rừng được thấy một thiêu nữ xinh đẹp ra trước trận tấu nhạc bằng thứ đàn chỉ có một giây. tiếng đàn đầm ấm thành cao ủ nhá, khiến hồn của họ như lơ lưng bay bổng lên cao. Bên trận thục công tôn tư rút kiếm ra đánh nhịp theo điệu đàn của nàng, hợp thành một khúc nhạc tuyệt vời. Khúc nhạc vừa xích quân sĩ hai bên vỗ tay hoàn hồ, trúng động trời đất. Phùng Vĩnh Hòa mới nói: "Trời sắp vào xuân, hai bên đánh nhào mãi chán lắm rồi, chỉ bằng chúng ta cùng giao tấu nhạc cho tướng sĩ nghe, chẳng thú thích lắm sao?" từ ngày rời lĩnh nam đến giờ đây là lần đầu tiên tiện nữ được gặp tri âm đời này tri âm được mấy người có phải không thái tử nào tiểu nữ lại thổi bột khúc tiêu mong nhã lượng quân tử dạy cho phùng vĩnh Hoa được trời phú cho giọng nói thanh tao đến sư phụ cha mẹ nghe nàng nói mà còn thương huống hồ đứng trước trận tiền nói với công tôn tư câu nào cũng êm đềm văn hoa như vậy ngô Hán nghĩ thầm tại sao đất lĩnh nam nhiều nhân tài đến thế nhỉ nếu nàng không là người bên mình Mình cũng bị mắc mưu. Có ai ngờ, hiện giờ binh tướng của mình đã kéo đến võ đô, đánh úp thành mất rồi. Có ai ngờ, thiếu nữ trẻ thế kia mà võ công cao, mưu thận trước thánh như vậy. Nàng vọt người lên cao, con ngựa của nàng phi như bay trước trận. Nàng đứng trên lưng ngựa, cầm ống tiêu thổi bài động đỉnh dạ khúc. Nghe thổi tiêu, thì tương sĩ hai bên cũng từng nghe qua. Đây là nàng đứng trên đương ngựa, ngựa phi như bay. Nàng vẫn giữ được nguồn âm thanh liên biên bất tuyệt là điều không ai tưởng tượng nổi nguồn gốc của phái sải sơn bắt đầu từ phu động thiên vương nghệ thuật cưỡi ngựa thần sầu quỷ khóc có điều vĩnh hoa hợp nghệ thuật cưỡi ngựa với nhậm nhạc như vậy là vô cùng đặc sắc ngựa cứ phi bụi mù tiếng sáo vẫn véo von cất lên khi lên cao vút tưởng mây Cái tiền đỉ non như tiếng sóng động định y phục màu trắng dây đừng khăn hồng bay vấp với trước gió tiếng tiêu bay bổng trên không gian khúc tiểu hết quân sĩ hai bên vỗ tay vang rồi phùng vĩnh hoa vọt người lên cao đáp xuống ngồi ngang trên lưng ngựa tay chắc chắp hướng công tôn tử nói xin thái tử dạy cho ít lời công tôn tử thở dài đáp tôi thua côn đường cuộc này còn cuộc thứ ba xin côn đường tiếp cho phùng vĩnh hoa phi ngựa tới trước trận tôi xin thái tử vừa tấu nhạc vừa dạy cho mấy thế võ nói rồi nàng cầm ống tiêu đầm liền, y vội rút kiếm đỡ thì vĩnh hoa đã thu chiêu trở về tiếng gió lọt vào ống tiêu kêu lên những tiếng vi vu thế là vĩnh hoa dùng tiêu đối với kiếm của công tôn tư nhưng tiếng tiêu vẫn phát ra bài động đình dã ca nghe rất êm tai nếu người nào nhắm mắt tưởng nàng tấu nhạc có ngờ đâu đó là những chiêu kiếm phổ và tiêu đầy sát thủ bây giờ đánh được gần trăm hiệp bài động đình dã ca dứt nàng mới đùi lại xin thái tử dạy cho ít lời công tôn tư nhìn nàng phiêu hốt như có như không phất phờ trước gió dài luận trên cổ màu trắng hồng trông như tiên nữ y ngất ngây mà đáp, trong ba cuộc đấu tôi thua côn đường hai cuộc, Vậy ngoài những điều tôi đã hứa, côn đường muốn thế nào, tôi cũng xin chiều lòng tri âm. Vinh Hòa mỉm cười, mai này thái tử với tôi đền đổi định cường, chúng mình đánh cờ gảy đàn thổi tiêu, uống rượu tiêu dao ngày tháng, chẳng hơn dùng dao gươm mà giết nhau ư. Công Tôn tư trấn nhậm phía Bắc Ích Châu chống người Hán, mục đích của y là trấn thủ chứ không có tham vọng chiếm trung nguyên, y phải xuất thành vì quân Hán tấn công. Chứ y không hàm chiến. Bây giờ Vĩnh Hòa thắng để đề nghị bãi chiến tấu nhạc đánh cờ là điều y cầu mà còn không được. Công tuần tuần ngây người đáp. Tôi sẽ hậu tiếp cô nương. Tôi mời cô nương ngắm thắng cảnh định cường. Vĩnh Hòa nói. Đây gần dương đỉnh quan hơn Thái tử đặt chủ tôi là khách. Nhật thiết là rượu, hoa quả do thái tử đẹp tới. Giờ mười ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. nàng vái dài một vái rồi viên cửa về trận. Ngô hán cho lui quân. Y không hiểu kế của vĩnh Hòa. Liên hỏi, mai là ngày chúng ta đánh võ đô, cô đường làm sao đánh cờ tấu nhạc với công tôn tư được. Vĩnh Hòa ghé tài Ngô Hán nói nhỏ bấy câu. Ngô Hán gật đầu nói, đêm này quân sư tạo mạnh cùng công tôn tư nghĩ nát đầu cũng không ra chủ ý của cô đường. Có điều, chúng ta chuyển quân, sợ tế tác của giặc khám phá ra, tiếng nguy hiểm vô cùng. vùng Vĩnh Hòa mới cười, khi rời phiên cùng về đây, tôi có giới thiệu với tướng quân một lão tướng của chúng tôi tên là Vi Đại Khê. Vị lão tướng chỉ huy 100 chó ngào, tôi đã bí mật cho chó ngào phục trong các hẻm núi, dọc đường đến võ đô, nếu tế tác giặc ẩn núp sẽ bị phát hiện, giết chết liền. Bỗng hộ nhà đại tướng, cát diền bước vào thưa, Trình Nguyên sái và quân sư, ngào sơn phi đại khê bắt được 37 tên tế tác, xin quyền sái định liệu. Vĩnh Hòa cười, giam chúng lại, cho ăn uống tử tế, giờ mùi ngày mai thả chúng ra. Nàng nói với ngô Hán, ngày mai giờ mùi, tôi hội quân với công tôn tư. Bây giờ thả chúng ra, chúng có về báo cáo, thì đã trễ rồi. Vĩnh Hòa cùng các đại phù đợi trời tối, âm thầm sai hai nghìn quân, cùng ba trăm cỗ xe bí mật lên được. Mỗi cỗ xe chở hai hộ hoặc hai báo. Trời vừa sáng thì vượt sông Hán Thủy. Phùng Vĩnh Hòa chi phía tòa thành xa xa rồi nói. Kìa trên đảo võ đô, chúng ta phải lấy thành trước giờ ngọ Nàng cho gọi tây vù tàm hộ tướng, tàm báo tướng tới họp. Hồ đề phong chúng đảm đại tướng quân cho ai, chứ thực sự chúng đều là những thiếu niên tuổi chưa tới 18 xong chúng chỉ huy huấn luyện hộ báo đã lâu bọn hộ báo nghe tiếng tù và tiếng hú hoặc điệu phất cờ và tiến thoái bảo vệ tấn công địch như một đạo quân tình nguyện Vinh Hòa ra lệnh cho Hắc Hổ Sư đệ phục đội hộ binh ở đây đợi lệnh tôi thì xô hộ tấn công vào thành, Sư đệ định tấn công cách nào đây Hắc Hổ có tiếng nói em chỉ huy bằng cờ em chỉ huy đội Hắc Hổ làm trù bị phía sau còn Hoàng thì chỉ huy bằng tù và bạch thì chỉ huy bằng thanh la chúng em liền lạc với nhau băng cờ như vậy hoàng bạch chia hổ thành 10 đội mỗi đội 10 con dàn làm hai hàng khi xung phong vào đội hình địch mỗi một đội 10 con dàn làm hai hàng khi xung phong vào đội hình địch thì là hàng thứ nhất cắt đứt đội hình địch rồi chia làm hai quẹo sang phải trái mà tấn công hàng thứ nhì chọc thẳng vào trung ương đội hắc hộ của em thì tùy nghỉ tiếp viện đề phòng địch đánh tập hậu phùng vĩnh hoa vụ vài hắc hộ Em đúng là đại tướng quân tưởng lại đấy." Nàng gọi Hắc Báo ra lệnh, sư đệ dẫn đội báo phục kích ở giữa đường từ lưỡng Hà khẩu về Võ Đô, đợi khi Võ Đô lầm nguy, ăn thủy quân từ lưỡng Hà khẩu về cứu viện, Thái sư thúc cao cảnh mình, lập tức rùa quân chiếm khẩu, sư đệ có bổn phận ngăn không cho địch quân trở về. Phùng Vĩnh Hoa cũng cắt đại phu leo lên ngọn cây cao, nhìn về Võ Đô quan sát trận địa. Trưng thành Võ Đô, Trình tay đại tướng quân Phùng Dị, cánh Quế Hoa, cương giả tướng quân vương thưởng cạnh quỳnh hoa phía sau quân sĩ dàn thành trận thật nghiêm chỉnh trên thành phó đô phát pháo lệnh quân sĩ từ hai cửa thành ra ngoài rồi cũng dàn thành trận trước quân hán mỗi cửa thành vẫn còn khoảng vài trăm quân thiết kỵ trấn giữ hai tướng quân xuất trận bền thục là điền nhung và nhiệm đăng dàn trận xong nhiệm đăng vì ngựa ra trước mà hỏi phùng dị vương thưởng cả người là bại tướng còn đến đây làm gì hãy về đi để khỏi uổng mạng y chỉ tay một cái đại quân thục tràn sang như nước vỡ bờ võ công phùng dị vương thường cao hơn nhiệm đăng và điện nhung hai người đứng đốc chiến cho quân sĩ sùng sát đánh được một lát trong thành võ đôn đổ ra ba tiếng pháo hai đạo quân nữa đổ ra tiếp ứng phùng dị vương thường cho lệnh đổi tiền quân làm hậu quân đùi binh thục binh chia làm hai đuổi theo bây giờ ở vọng tử quan cao cảnh binh cho đốt pháo lệnh đánh vào hậu quân của hai đội thục binh quân thục theo quân hắn xuất hiện đánh vào hậu quân thì đau đúng vô cùng, gần như rối loạn. Hai tướng điện dùng Diệm Đăng bình tĩnh chơi quân cho làm hay cự địch. Một mặt đốt pháo hiệu báo về Thành cho biết họ đã bị lầm quy. Quê Hòa vọt ngựa lên phóng trưởng đánh Diệm Đăng. Diệm Đăng thấy một thiếu nữ trẻ tuổi không mặc áo giáp trụ, phóng trưởng đánh mình, thì các vũ khí giờ quyền đỡ. Bình một tiếng, y bật người khỏi ngựa, cũng mày võ công y cao, y lộn một vòng đứng xuống đất, tay tê trột. Y cho rằng vừa rồi mình khinh xuất, y lại vùng trưởng đánh một chiều cực kỳ thận tốc Quy hòa hít một hơi phát chiều trong phúng ngưu thần trưởng chiều lưỡng ngưu tranh phòng bùng một tiếng nữa lần này nang mới thấy tê tay phải đuôi lại một bước bên kia nhiệm đăng cũng đuổi hai bước hai người lại đấu với nhau chiều đỏ kế tiếp chiều kia uy lực cấp bội chỉ trong hai mươi hiệp nhiệm đăng đã luống cuống tay chân bị đang đá trúng sườn y vọt lên cao bỏ chạy vào trận thế là trận thế y rối loạn bị vây cả hai đầu phía bên kia quỳnh hoa đánh với điền nhung điền nhung tên nữ tướng thì biết rằng chẳng phải là người có tài mới dám ra trận y cẩn thận vận đủ mười thành công lực đánh ra bùng một tiếng quỳnh hoa cảm thấy cánh tay tầy dại năng biết gặp phải kình địch vội dùng phục hưu thần trưởng chống lại y dầu sao cũng chỉ là một thiêu nữ 19-20 tuổi công lực chưa là bao mà điền nhung thì lớn tuổi hơn điệm đang nhiều công lực của y mạnh không thể tưởng tượng được đối với nhau được mười hai quỳnh hoa đã thấy mắt hòa đầu váng Tuy nhiên, vì tự hào gái Việt đất lĩnh nam, lại là cháu khất đại phu, nàng quyết dùng chết cũng không lùi lại một bước. Điển dùng thấy vậy, khen cho cô gái nhỏ tuổi mà can đảm y hít một hơi thật đầy, rồi vận khí phóng ra một trường, mong kết điệu tính mệnh Quế Hoa Nàng quyết không chịu lùi, đầu óc oang mang. Nàng hít một hơi, vừa phát bờ một trường. Trường đó là chiêu kình ngư xuyên dương trong tiết kình vì trường của phái tửu chân, mà đào kỳ đã dạy nàng. Hai trường chạm nhau điền nhung bật lôi trở lại đến ba bước quỳnh hoa ngạc nhiên đến ngẩn cả người ra Nàng phát chiêu thiết kình vì trưởng nữa đánh tới điền nhung vẫn đủ mơi thành công được mà đỡ bùng một tiếng nữa người y bắn về phía sau Loạn choạng muốn ngã y oẹ ra một tiếng thổ ra một búng báo tươi điền nhung cảm thấy trong hai chiều cuối cùng của quỳnh hoa tuy bảo hàm phòng lùi vụ bão thực nhưng kém mãnh liệt tình diệu hơn các chiều trước nhiều mà lại thắng được y còn thấy rõ hai chiêu sau các chế với võ công của y Quỳnh hòa tuyệt đối không ngờ thiết kình phi trường lại có ủy lực hơn phục ngưu thần trưởng nàng nghĩ ông ngoại dạy rằng phục ngưu thần trưởng là trường lực mạnh nhất lĩnh nam thế sao lại không bằng thiết kình phi trưởng cơ chứ sự thực nếu dùng thiết kình phi trưởng đối với phục ngưu thần trưởng chắc chắn sẽ bị thua bởi vì phục ngưu thần trưởng do sơn tinh chế ra rất tình diệu với võ công lĩnh nam còn thiết kình phi trưởng là do vũ bảo trung chế ra trong nguyên tắc khắc chế võ công của tướng tần tức là khắc võ công trung nguyên quỳnh hoa dùng đó đánh điển nhung y bị bại ngay là chuyện đương nhiên điển nhung mới hỏi quỳnh hoa cô bé kia người tên họ là gì ta xem dường như võ công của người không thuộc bất cứ môn phái nào ở trung nguyên vậy sư phụ của người là ai quỳnh hoa được vĩnh hòa dặn phải lễ độ nhù nhã nàng nghiêng mình thì lễ tiểu nữ họ trần tên là quỳnh hoa gái việt đất lĩnh nam tiểu nữ không có sư phụ tiểu nữ thụ nghiệp với ngoại tổ Ngoại tổ họ trần, Quý là đại sinh, thường được đời tôn là thánh y khất đại phu, tướng quân. Người rút quần đi thôi, tiểu nữ với người viết quốc sự mà phải đối chiêu. Tiểu nữ làm người bị thương, trong lòng rất áy náy. Thôi, người đi đi, tiểu nữ không đuổi theo đâu. Điền nhung thấy một thiếu nữ xinh đẹp, không mặc giáp trụ xuất trận, đã lấy làm lạ. Nàng dung trưởng được thắng mình là hai điều lạ. Thắng mình rồi, nàng còn nói năng nhu nhã, tỏ ý hối hận, làm mình bị thương. Càng ngạc nhiên và cảm động hơn y thấy phía đồng có quần vây mà ở đây có đồn lâm giang y cho quân chạy về phía đó y chạy được một quãng thì gặp nhiệm đăng nhiệm kể chuyện bị một thiếu nữ khác là trần quê hòa đánh bại hai người cho quân đền đội lâm giang đồn trú chở quân trong thành tới cứu viện vĩnh hòa thấy thành mở cửa rồi một đội kỵ binh xuất thành đánh về phía hậu quân của phùng dị vương Thường biết nhiệm máng xuất binh cứu viện thành bỏ trống nàng cười với các đại phu thái sử thúc nhiệm mãng bị trúng kế cháu rồi, chúng ta chiếm thành đi thôi. Nàng rút tù và ra thổi đêm một hồi, lệnh cho hắc hổ, hắc hổ hú lên một tiếng dài, mười con hổ tướng đồng thời hú lên. Các tuổi hổ binh gầm gừ hướng võ đô lão tới. Tại bốn cửa của thành võ đô đều có thiết kỵ các phía ngoài. Bỗng những tiếng gầm gừ, rồi đoàn cọp vàng, cọp trắng, cọp đen và cọp vằn, bốn mẫu khác nhau tấn công vào bốn cửa thành. Bình thục là những võ sĩ can đảm dù dũng khí chống lại có mạnh như thế nào cũng không chống lại được nhưng ngựa của chúng khi tới cọp thì sợ quá lăn cành ra bỏ chạy mất đàn cọp tràn vào bốn cửa thành vĩnh hoa cùng các đại phu vào thành hạ cờ thục xuống treo cửa hắn lên sai mọi người đốt cỏ báo hiệu cho quỳnh hoa Quý hoa biết rằng đã chiếm được thành rồi điển dùng nhiệm năng bị vây ở chân núi lâm giang được tín hiệu báo rằng sư phụ nhiệm mãng từ trong thành đem thiết kỷ ra cứu ứng hai tướng dẫn quân quay lại đánh phùng dị vương thường vội vàng dàn quân rút lên núi lập thế cốt thủ nhiệm mãng và hai đệ tử gặp nhau nhiệm đăng mới hỏi sư phụ không biết ở lĩnh nam có phái võ nào khắc chế với võ công phái thiên sơn ta không hôm nay bọn sư huynh đệ chúng con gặp hai thiếu nữ rất trẻ xinh đẹp đã đã đánh bị thương rồi nhiệm mãng chào mày bắt nhiệm đăng thuật lại những chiêu thức đã đấu Nhìn đệ tử diễn lại mắt ông đổ ra những tia khủng khiếp ông nói không nên lời nhiệm đang theo học với nhiệm mãng từ lâu. Y biết sư phụ mình là đệ tử cao nhân đương thời, không ai địch nổi quá hai trưởng của ông. Thế mà không hiểu sao, nghe thấy hai cô gái xuất hiện, mắt đại lo sợ như thế. Nhiệm mãng thở dài nói, điều mà sư phụ lo nghĩ bấy lâu nay đã thành sự thật. Để sư phụ kể cho con nghe. Nguyên dài trăm năm trước đây, đất lĩnh nam được cách trị bởi một vị vua gọi là an dương vương, tên nước là nước thục. Bây giờ tân thủy hoàng thống nhất thiên hạ, muốn mang quân đánh lĩnh nam triều trần can gián không được thế thì vì đường đất xa xôi làm sơn trướng khí nhân vật lĩnh nam không phải tầm thường tần tùy hoàng không tin muốn do so thám nhân vật lĩnh nam mới cho sứ đòi vua an dương vương cống mấy võ sĩ vua an dương vương cử sang một đội võ sư cùng với đoàn đệ tử võ sư này tên là lý thân thầy cho lý thân dùng võ công đấu với võ sĩ tần trước sân rộng thắng hết tất cả võ quan vệ sĩ tần thì hoàng phong cho lý thân là tư lệnh hiệu úy mang quần đánh hung nô lý thần đến đâu là hung đô bỏ chạy hung đô yên rồi tần thủy hoàng phong cho lý thân tước phản tín hậu cho về quê lĩnh nam thăm nhà mấy năm sau hung nô lại sang đánh tướng tần không giao địch nổi tần thủy hoàng lại cho người sang triệu lý thân nhưng lý thần đã qua đời tần thủy hoàng sai làm một tượng giống hệt lý thân để trên cổng thành hàm dương trong vùng có đủ máy móc binh lính vào trong đó giật dây hình tượng cử động như người sống thật quân hùng đồ tưởng lý thần còn sống không dám sàng đánh nữa tần thủy hoàng tưởng lý thần chết rồi xài đổ thư mang năm ngàn quân sang đánh an dương vương tin rằng chiếm được nước thục dễ dàng hơn nam gơ đã bị thất bại y quân mất một điều Một kỳ đấu với một võ sư trung nguyên lý thần thường giả vờ chống đỡ dò biết hết triều thức của họ lộ số võ công của địch rồi đem về nghiên cứu ra cách khắc chế hôm sau y chỉ phản công mấy chiêu là thắng được rồi khi về nước y tập trung hết tất cả võ công trùng nguyên ra một nguyên lý ưu điểm khuyết điểm rồi chế ra một bộ nội công khác quyền cước kiếm khác trượng phá khác để phá võ công của chúng nhiệm Đăng như hiểu ra khi chúng ta giao đấu với địch thủ phải cố gắng tìm ra những sơ hở của đối phương rồi mới tìm chiêu thức của mình khắc chế được mà phản công còn hậu duệ của lý thân đối với chúng ta chỉ cần đánh bừa đi từ chiêu số đến nội công đều đã bao hàm khắc tinh với chúng ta thế thì Hồi ấy chắc đổ thư bị bại. Nhạc máng thở dài nói, bại thì còn khá, dân số định Nam hồi đó bất quá vài triệu người, quân lính bất quá trăm ngàn. Thế mà, đồ thư mang tới 500 ngàn quân sang đánh, toàn quân bị tiêu diệt, y bỏ xác tại định Nam. Từ đó, võ lâm trùng quyền khi đụng chạm với võ lông định Nam, thường bị bại dễ dàng. Hai tiêu nữ mà các người gặp, tuổi bất quá 19-20, thời gian luyện tập chưa lâu mà đã như vậy. Nếu sư phụ y xuất hiện, hãy e rằng đến sư huynh ta là triệu quân cũng lạc bại đấy nhiệm đang nhớ ra điều gì cất tiếng nói còn nghe nói rằng hán quang vũ bị ta đánh thua y cho gọi người đem kết nghĩa trấn thủ lĩnh nam là nghiêm sơn về sao cho toàn quyền điều động binh mã đánh ích châu nghiêm sơn lấy vợ người Việt khéo thủ phục võ đâm dân sĩ lĩnh nam họ theo giúp rất đông hai cô gái hôm nay chắc thuộc năm người đó nhiệm mãng chỉ lên núi nói bây giờ quân ta đông hơn đây cả trên núi chỉ cần vây nửa buổi là chúng chết khát ta cần đấu trưởng với hai cô gái việt để biết rõ nội công chiều số chúng như thế nào bỗng bình sĩ là hét náo loạn nhà mãng hỏi tại sao họ chỉ về phía trước khói trong thành võ đô bốc lên mịt mù. nhà mãng kinh hoàng chúng ta không cần vây bọn hải nữa. hãy trở về võ đô xem thế nào đã nhà mãng cùng điền nhung dẫn quân trở về đi một lát cả một đám tàn quân chạy tới chúng quỳ rạp xuống đường mà khóc lóc không biết cọp ở đâu nhiều quá đến mấy trăm con tràn vào thành với quân hắn thành đã bị chiếm mất rồi tất cả vợ con thần thuộc của chúng tôi bị vây hãm trong thành giặc không chừng bị cọp ăn thịt cả rồi cũng nên xin tướng quân kịp trở lại chiếm thành những mãng lòng nóng như lửa đốt cả người đã đốt lửa gọi quân ở đựng hà khẩu về chưa thưa có thủy quân đặng hà khẩu về đến giữa đường bị một đạo hán quân khác chiếm lưỡng hạ khẩu bao nhiêu chiến thuyền bị địch bắt hết thủy quân quay trở lại thì bị một đội báo mấy trăm con ra tấn công bình lính bị báo cắn chết quá nửa số còn lại thì bị bắt ạ Diệm mãng thúc quân đi cho mau nhưng phía hậu quân của Diệm đăng náo loạn lên nguyên phùng dị phương thường Thế quân thục từ thành đổ ra đánh vào sau mình theo kế vĩnh hoa đã nói chạy lên núi để mà lập trận Đừng một lát thầy quá bốc lên tại võ đô hai tướng biết quân hắn đã bao vào võ đô tiếp đến thấy bình thục trên làm hay một càn hậu một hối hạ trở về biết rằng chúng đang náo loạn hai tướng cho quân đuổi theo rất gấp dẫn đầu binh hán đã quỳnh hoa quấy hoa khiến trần nhiệm đăng càng uất lên cạnh hai nàng còn có phùng dị vương thường võ công cao ngang với sư phụ y nhiệm đăng là tướng tài bên thục can đảm có thừa y thúc quân cường quyết chặn hậu cho nên phùng dị vương thường tả sùng hữu đột cũng không chọc thủng được tuyến quân của thụng nhiệm mãng là phiêu kỳ đại tướng quân của thục võ công trí dũng tuyệt vời y không tỏ vẻ nào đúng chút nào hạ lệnh cho binh sĩ đuôi về vòng tử quan, đóng quần về núi. Vĩnh Hòa truyền lệnh thu quân, các tướng hán vào thành, bây giờ họ mới phục vùng Vĩnh hoa lại rạp xuống đất và trúc tụng Chủ Á Dũng đứng lên hiến kế, rằng mất thành, lương thực không có, muốn vượt sông thì không có thuyền bè, đóng ở vòng tử quan thì lương thảo không còn, xin quân sư cho đánh một trận để bắt được nhiệm máng. Phùng Vĩnh hoa cười, chủ tương quân ước tính tình hình như vậy cũng tạm gọi là có mưu lược nhưng không phải là cái tốt nhất tướng quân thường nghĩ coi nhậm mãng là phiêu kỳ đại tướng quân thục trấn nhậm võ đô với một vạn thủy quân một vạn kỵ binh ba vạn bộ binh thế mà bị ta đánh một trận thành mất cửa ngõ và thành đô bị mở thủy quân bị giết hơn ba ngàn còn lại thì đầu hàng trên thuyền khí giới đều mất hết ba vạn bộ binh hao mất một một vạn kỵ binh mất trên một trăm ngàn bây giờ chỉ còn lại hai vạn bộ binh với lại năm ngàn kỵ binh thì mới đóng vọng tử quan Lương thực không có, không biết chiều này sẽ lấy gì ăn. Bất cứ gian hảo, y cũng phải điều một trận tìm đường thoát thân. Trong các đường thoát thân, chắc chắn y sẽ rút về phía bích khẩu, vượt sông Dương Bình Quan. Vậy ta phụ quân ở đó chắc chắn bắt được y. Các tướng hấn hở muốn đi đánh liệt, Vĩnh Hòa nói, Giặc cùng chớ đuổi, bây giờ tôi phải làm cho nhiệm mãng mất tinh thần cái đá, sau mới làm tan quân của y được. Vậy trình tây phùng tướng quân thủ ở lưỡng hà khẩu thay cho sư bá cao cảnh minh. Tại đây có một vạn bộ binh Hán và hơn 5.000 hàng binh thủy quân thục. Phùng Tướng Quân cho chiến thuyền tuần tiễu dọc từ lưỡng Hạ Khẩu lên tới Lâm Giang. Ngàn đường giặc chạy qua sông, tuyệt đối không được để lên bờ rào chiến. Phùng Dị lên đường liền, Phùng Vĩnh Hòa tiếp. Hoành giả Vương Tướng Quân lãnh một vạn bộ quân, 5.000 quân kỵ đã đóng ở đồn Lâm Giang, không cho giặc trở về Dương Bình quan tuyệt đối không rời khỏi trại. Vương Thượng lãnh lệnh lên đường ngay, Vĩnh Hòa nói tiếp. Trung lang tướng Lai Háp trấn thủ võ đô, giữ vững thành, tôi để lại cho một vạn quân, như vậy đủ không? lại Háp gật đầu, nếu trong một tháng tôi giữ được, quá một tháng thì không đội Vĩnh Hòa gật đầu, tôi chỉ cần một ngày thôi. Nàng nói tiếp, tiền quân hiệu ý chủ Á Dũng dẫn một vạn quân bộ phục ở phía nam sông Hán Thủy. Thấy nhiệm mãng đến đó thì đổ ra đánh ngay trước mặt, không cho chúng về sân bình quan. Xin Cao Cảnh Minh Sư Bá đi cùng với Chu tướng quân, vì em nhiệm vụ, nhiệm mãng sẽ xuất hiện chú tướng quân không phải để địch thủ của y nàng đứng lên nói với các đại phu thái sử thúc cùng với quế hoa quỳnh hoa và cháu đi bắt nhiệm mãng nàng gọi hắc hổ và hắc báo tướng lại dặn nhỏ mấy câu hai người vâng giả gần đầu đi ngay Vinh Hòa cùng các đại phu đi thẳng đến vọng tử quan bình thục đang trên đường đến hán thủy nhiệm Mãng đi đầu tiên thầy Vinh hòa chỉ có bốn người với mười quân kỵ y cho quân dừng lại điền nhung chỉ quế hoa quỳnh hoa cho nhiệm mãng biết quê hòa quỳnh hoa phiền cửa đến trước quỳnh Hoa nghiêng mình thì lễ tiểu nữ là trần quỳnh hoa cái việt đất lĩnh nam xin vẫn an phiêu kỳ đại tướng quân kiến oai đại tướng quân xa kỵ đại tướng quân hôm nay ra trận vì viếng nước chúng tôi phải qua lại mấy chiêu với các vị thật rất đấy làm ấy náy. tuy được các vị nhẹ tay cho tôi thấy các vị có khí phách anh hùng vì vậy chúng tôi đã đến để tạ lỗi